trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 76 tuyệt cảnh sau ba kiếm tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz rần trường sinh biết cho dù đem toàn bộ các thủ đoạn kia sử dụng mình cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản phiến sống lớn mang theo tịch diệt này hắn chỉ có một lựa chọn đó chính là lôi lại Vấn đề là, cường giả thần thánh lĩnh vực có thể tự do xuyên qua thiên sơn vạn thủy Tốc độ nhanh đến trình độ người bình thường không cách nào tưởng tượng Trừ phi là nam khác Từ hữu dung, kim ngọc luật những người có thiên phú dị bẩm Hoặc là có thể chống đỡ một thời gian ngắn nếu so đấu tốc độ Bình thường ai có thể nhanh hơn đây Vô cùng biết bay đến trước đài, Phất Trần sắp rơi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện trước Sơn Đạo bên ngoài hơn 10 trượng, vô cấu kiếm nắm ở trong tay. Vô cùng biết huy ác tiếp tục lao tới. Tịch diệt phô thiên cái địa dân trào. Sơn Đạo đột nhiên vỡ vụn. Trên thềm đá xuất hiện vô số vết rác. Đỉnh núi Nhai Bình xuất hiện một đạo kiếm quang. Trần Trường Sinh xuất hiện ở đầu kia của kiếm Quang Đã đi tới cách xa 200 trượng Phiến khí tức mang theo tịch diệt này Như mây như mưa đổi theo không nghĩ Mắt thấy sắc bị đạo khí tức kia đánh trúng Trần Trường Sinh biến mất lần nữa Mang theo kiếm ý lạnh lạnh phá không Đi tới trước đống đá ngoài rìa nhai bình Thức trần của vô cùng biết Thủy chung không thể rơi xuống Bởi vì không cách nào chính xác khóa chặt thân ảnh của hắn Hắn không có tốc độ như nam khách cùng từ hữu dung Sợ dĩ có thể nhanh như vậy Là bởi vì hắn dùng không phải là thân pháp Mà là kiếm đạo mình an hiểu nhất Ngay khi nam khê trai kiếm trận sinh loạn Vô cùng biết phá không tới Hắn đã rút vô cấu kiếm ra Sau đó Hắn không chúc do dự liên tục thi triển ba chiêu kiếm pháp Trong quá trình này Hắn không có bất kỳ dừng lại Ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ Ba chiêu kiếm pháp này theo thứ tự là quốc giáo chân kiếm Lê Sơn Pháp kiếm một thức cuối cùng Vấn Thủy Tam Thức Tịch Dương Quải Đây là ba chiêu kiến pháp kiên quyết nhất mà hắn có thể nắm giữ Dĩ nhiên, hắn còn gia nhập gia thức bộ vào trong đó Tất cả mọi người thấy hình ảnh này đều rất khiếp sợ Rất nhiều người đều biết thiên phú của Trần Trường sinh ở phương diện kiếm đạo Thậm chí có những người cho là hắn mặc dù trẻ tuổi Nhưng đã được xương tụng là kiếm đạo đại sư Nhưng không có nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn dùng kiếm Cho tới hôm nay bọn họ mới biết được Thì ra kiếm đạo tu vi của giáo hoàng bệ hạ quả nhiên sâu không lường được Có thể ở dưới một vị thần thánh lĩnh vực cường giả toàn lực truy kích Lấy kiếm hóa thành thân pháp Ứng đối rất tùy ý tự nhiên Trong lúc thoáng qua Trần trường sinh đã đi đến mấy dặm Đứng trước loại nhai Thành công tránh khỏi sát chiêu cuồng bạo nhất của vô cùng biết Nhưng kiếm thế của hắn đã hết Phiền toái hơn chính là bị vô cùng biết đẩy vào góc chết Còn có thể tránh né làm sao Vô cùng biết bay đến không trung trước người hắn ừ. Người ác so sánh với ban đầu đã yếu bớt Nhưng ngược lại sát ý đã tăng lên Thiên địa sinh ra cảm ướm, mây đen bao phủ đỉnh núi, bầu trời một mảnh đen tối. Một tiếng quát chói tai mang theo oán độc xé rách tầm mây âm trầm, vang dội thiên địa. Chết! Nàng huy động phức trần đánh xuống trần trường sinh. Vô số điện quan rất nhỏ ở trong sợi phức trần không ngừng sáng lên, phát ra tiếng ba ba kinh khủng. Điện quang chiếu sáng gương mặt tái nhật tràn đầy oán hận của nàng Nhìn như lệ tuệ, làm người ta thấy mà sợ hãi Thời điểm phức trần sắc sửa rơi vào trên người trần trường sinh Một đạo kiếm quang lần nữa phá vỡ thiên không đen tối Đạo kiếm quang này cũng không sáng ngời rực rỡ Thậm chí có chút ám trầm Nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chân thật đáng tin Vô cấu kiếm đã cùng tàn phong vỏ kiếm tương liên, biến thành một thanh trường kiếm. Đây là hình thái mạnh nhất của vô cấu kiếm, cũng là hình thái trần trường sinh rơi vào tuyệt cảnh thường làm ra lựa chọn. Đạo kiếm quang này không phải xuất hiện vì kiếm được vung lên, mà tới từ bản thân của nó. Trần trường sinh tay trái nắm lấy chua kiếm, tay phải nắm lấy mũi kiếm, gơ ngang kiếm trước người. Hai tay của hắn ổn định chí cực, không có một ti rung rễ Đây chính là một sợi xuất sắc, chính là một cái đê trắng sống Đây cũng là kiếm thứ ba tô ly truyền cho hắn, hiện tại đã vang danh thiên hạ bổn kiếm Phất trần rơi vào trên thân kiếm Trong nháy mắt, trên thân kiếm sáng ngời như nước rửa vạn lần, xuất hiện một chút vết hao mòn rất nhỏ Vô cấu kiếm chính là râu của hoàng kim cự long trân quý nhất luyện chế mặt hành Tuyệt đối bóng loáng Sẽ không có chút dơ bẩn hay máu tư lưu lại Tuyệt đối cứng rắn Không thể nào bị bất luận thứ gì làm nứt Có thể nói là vật liệu luyện kiếm hoàng mỹ Vừa xuất thế đã có thể xếp vào vách khí bản Giờ khắc này tự như không chịu nổi, Vì cái gì? Vết hao mòn đến từ phức Trần mang theo điện quan cùng khí tức kịch diệt cuồn bạo Điện quan cùng khí tức này Cũng không phải thực sự phá hủy được vật liệu làm thành vô cấu kiếm Nhưng đã phá hủy kiếm ý của Trần Trường sinh bám vào trên thân kiếm Khí tức kịch diệt cuồn bạo đến từ đáy biển sâu Dễ dàng phá hội kiếm ý trong trẻo phẳng lặn đến từ miếu củ của Tây Trự Trấn Đây cũng không có nghĩa là người trước tuyệt diệu hơn người sau Mà là bởi vì cảnh giới của vô cùng biết cao hơn quá nhiều so với cảnh giới của Trần Trường Sinh Cánh cửa này rất cao Hơn nữa còn đúc bằng sắt. Không thể nào tùy ý vượt qua Cho dù có người dũng cảm cố gắng thực hiện điều này Thường thường cũng sẽ ngã bể đầu chảy máu Oanh một tiếng nổ Cuồng phong gào thét ở trên nhai bình Vài cây ngô đồng bị xé thành phấn vụn Hơn 10 người tu đạo chưa kịp tránh né trực tiếp bị chấn bay đến ngoài vách núi Có tiếng hét thảm vang lên Sau đó đột nhiên đình chỉ Nghĩ đến hẳn là ở giữa không trung kinh mạch đức đoạn Sinh cơ kết thúc Kiếm ý bị bào mòn Không còn chống đỡ nổi nữa Vô cấu kiếm mang theo tàn phong vỏ kiếm bị chống ngược về Đánh vào trên ngực của Trần Trường Sinh Trong tiếng muộn hưởng Trần Trường Sinh văng vào đống đá vắng ra vô số đá sỏi Sắc mặt tái nhật Vẻ mặt trở nên ám đạm Nếu không phải là hắn dựa vào ba kiếm tránh né khỏi thời khắc uy thế mạnh mẽ nhất Thế của vô cùng biết đã suy Hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng Khó có thể đứng dậy được nữa Dĩ nhiên Còn có nguyên nhân trọng yếu nhất Là bởi vì hắn từng tắm chân huyết của huyền sương cựu Long, Nếu không cho dù hắn là hoàng mỹ tẩy tuổi Cũng không chịu nổi Một tiếng rứt mang theo ý tứ thô bạo từ đôi môi mỏng của vô cùng biết tóm ra Tiếng rứt này mang theo khoái ý vì sắp vết chết cựu nhân còn có vô tận oán đột Nàng căn bản sẽ không cho Trần Trường sinh cơ hội để trở tay Cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào có mặt nơi này có cơ hội cố viện Chui phất trần này tòa ra vô số khí tức tịch diệt, hướng trần trường sinh bên vách núi rơi xuống. Vô số lá sen màu xanh tự hư không hiện lên, chặn khắp mọi nơi. Cẩu hàng thực vẽ mặt khẽ biến, mang theo đầy người tinh huy. Phá không lao đi, kiếm đã ở tay, nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa. Hộ tam thập nhị cùng phía nam đạo điện chủ giáo cũng hướng bên kia cực nhanh lao đi Nam phê trai đệ tử lại càng kinh hải hoa dung thất sắc tiếng kinh hô vang lên Muốn chạy qua đó cũng đã chậm Lúc này còn ai cũng được trần trường sinh đây Rất kỳ quái chính là Đường tam thập lục vẫn không nhút nhứt Hắn quan sát việc dạng hồng ở giữa nhai bình Nắm pháp khí bảo vệ tánh mạng uy lực lớn nhất của mình trong tay Không biết đang suy nghĩ gì Rất kỳ quái chính là việc dạng hồng cũng không cử động Hắn lặng lặng nhìn nơi nào đó ngoài vắt núi Phản phức vẫn còn đang suy tư Những lời trần trường sinh đã nói lúc trước Mắt thấy thê tự sắp sửa giết chết kẻ thù giết con mình, vô luận là tâm tình ra sao, hắn cũng nên nhìn bên kia Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đang nhìn nơi nào Hoặc là nói, hắn đang đợi ai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi